Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đại điện của Tam Thanh nhìn về lên không trung Dường như đang nhớ lại điều gì đó Chuyện sau đó, à, người cứ tìm được hắn rồi tính Bạch Tử Cống nghe những lời này của lão đạo sĩ Thật sự là ghi nhớ Theo ý tứ của sư phụ hắn Dường như là sư phụ không có xem trọng hắn hay Có lẽ chỉ còn cách là tìm được sư thúc rồi tính Đúng rồi, người sau khi tới Hàng Châu có thể đến chỗ này xem biết đâu có mảnh mối. Rất có thể là người sẽ ở lại đó. Lão đạo sĩ nói xong, liền ghi ra một cái địa chỉ là Thiên Trúc Sơn của Hàng Châu. Bạch Tử Cống ghi nhớ rõ địa chỉ này trong lòng. Một hồi sau, Lão đạo sĩ lại lấy ra một cái phương triện ấn đưa cho Bạch Tử Cống. Người cầm lấy cả cái này phương ấn chuyện này là một cái trường ấn dài độ khoảng sáu phẩy tám cm phía trên độ hai cm ấn cao ba phẩy tám cm ở bên trên đó có nút khắc hình thụy thú là cửu lão tiền đồ ấn đó. đưa phương ấn nhìn tới trước mặt bạch tử cống trợn hai mắt bộ dáng không dám tin tưởng kêu lên sư phụ người người lại đẹp là cửu lão tiền đồ ấn truyền cho con Cửu lão tiên đô ấn Hay còn gọi là cửu lão tiên đô quân ấn Đây chính là chi bảo của vạn ninh cung mạng Mao Sơn Cũng chính là tính vật trưởng giáo của Mao Sơn Có thể nói ai sở hữu cái ấn này Thì người đó là trưởng giáo Mao Sơn Mà hiện tại lão đạo sĩ này lại đem phương ấn này truyền cho hắn Làm cho bạch tử cống giật mình choáng váng trợn mắt lên làm gì Chỉ là ngươi cầm tạm thời thôi, không có ý tứ cho ngươi làm trưởng giao. Lão đạo sĩ nhìn bạch từ cống biểu môi khinh thường. <cười> Chỉ bằng vào tu vi của ngươi, ta nhất định cũng không cho ngươi làm trưởng giao đâu. À, chứ không thì tổ sư từ dưới mộ lại bò lên tìm ta thành toán. À, vâng, thì tạm thời thì tạm thời. Còn thèm vào... Sau khi nghe lão đạo sĩ nói, Bạch Tử Cống cũng biểu biểu môi, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Rốt cục là cái chức vụ trưởng giáo Mao Sơn là rất cám dỗ. Nhìn Bạch Tử Cống cầm lấy cửu lão thiên đô ấn, lão đạo sĩ gật đầu. Được rồi, cái gì cần nói cũng nói, à bây giờ người đi đi. Bạch Tử Cống tuy tính tình lười nhác, nhưng sau khi nghe những lời này, hắn trịnh trọng đem cửu lão thiên đô ấn cất cẩn thận, ngồi nghiêm chỉnh hành lễ với lão đạo sĩ. Sư phụ, ờ, vậy con đi rồi, người nhất định là phải bảo trọng đó. À, đây đây. Lão đạo sĩ phất phất tay, biểu tình trên mặt rất thở ơ. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy bạch tử cống rời khỏi tam thanh điện, bóng dáng cũng khuất dần. Khóe miệng của lão đạo sĩ cũng hiện lên một nụ cười tục ngữ có câu thiên đường ở trên cao ở dưới có tô hàng hàng châu Nếu như không đi Hồ Tây thì coi như là đến Hàng Châu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy Bạch Tử Cống đến Hàng Châu đầu tiên là phải đến Tây Hồ. Dù sao Thiên Trúc Sơn cũng ở Tây Hồ, không việc gì phải quá vội. Bây giờ đang là tháng 7 là mùa du lịch nhưng Bạch Tử Cống đi một mình chơi rất vui vẻ. ba giờ chiều Bạch Tử Cống trong tay mang theo một túi hành lý và một túi đồ ăn vặt đi đến địa điểm. Một cây cầu gãy Hắn muốn đi bộ xung quanh Cây cầu này là một cây cầu Cũng cực kỳ nổi tiếng Bạch tử cống đến cây cầu gãy phát hiện Cây cầu gãy đã bị chặn lại Còn có hai nhân viên bảo vệ Đang canh chừng. Này đây là cái chuyện gì vậy Tại sao không cho người ta đi Bạch tử cống đi tới Liền chào hỏi Đồng thời châm một điếu thuốc Là đây có người chết đó bảo vệ kia cầm điếu thuốc thều thào nhỏ giọng ờ là có người chết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net